mười tám thằng bò nói tôi tưởng hiệp liệt là một đứa ăn cướp có ý kiên sợ thầy mạnh lại rồi sẽ bắt nó mà nạp cho quan nên thi ân cho thầy lúc này phòng sao nhớ đến mà tha thứ cho nó đỗ hiếu liêm nói mày nói nghe có lý nhưng tao tưởng hiệp liệt là một đứa ăn cướp đại tài mà kiên sợ gì tao tao nghi chắc rằng hiệp liệt đây là hoàng ngọc ẩn chứ không ai đâu lạ dạ thưa vì lẽ nào mà thầy dám nghi như vậy đặng đỗ hiếu liêm cười và nói hư thầy thấy trong tấm danh thiệp của hiệp liệt có in mấy chữ như vậy cs hiệp liệt sài gòn nên nằm đêm h à n g bàn kiếm coi hai chữ t ắ t cs có nghĩa là gì còn cái biệt hiệu ấy có chi lạ chăng cũng may cho thầy hồi hôm này thầy nhớ anh hoàng ngọc v ẫ n đi du học pháp quốc không biết m ệ n h giỏi t h ế nào việc ăn học ra làm sao nhớ đến tên người b ọ n lại nhớ đến cái tên riêng của thầy dạy võ của người bên tàu đặt cho người là nghĩa hiệp bởi người có chí hiệp liệt đó có phải là hiệp liệt đây là nghĩa hiệp còn nghĩa hiệp chính là hoàng ngọc ẩn chăng đó là một mối tơ rối rắm mạch mới tháo ra nhưng chưa đủ đáng nghi được thầy lại nhớ đến tên hoàng ngọc ẩn lại nhờ đâu khiến cho thầy nhớ đến câu ngọc ẩn côn sơn thế thì anh hoàng ngọc ẩn mai danh dưới hai chữ c s là chữ tắc của côn sơn đó là mối tơ rối thứ nhì cũng gỡ ra được đó thằng bọ vỗ tay khen đỗ hiếu liêm mà rằng hay lắm hay lắm nếu thầy tài đến thế thì còn ai trên đời là tài hơn nữa đỗ hiếu liêm cười và nói ngoài hại cái lý đoán này thì phải biết chính là anh hoàng ngọc ẩn mới võ nghệ cao cường mới có chí thanh cao mạo hiểm mới biết chữ tay giỏi và mới viết bài lai cảo mà gởi cho báo tay mới thương thầy cứu khỏi tay thằng ba lực g i ế t đêm nọ bây giờ đi cứu c ấ p nàng đặng nguy cánh thằng bọ nét mặt hân hoan hỏi đỗ hiếu liêm rằng thầy định ra như vậy tôi dám cho rằng không sai mà hà lý thầy hoàng ngọc ẩn lại bỏ học trở về đi ăn cướp chú thích hà lý có nghĩa là vì lý gì vì cớ gì hết chú thích đỗ hiếu liêm thở dài một cái và gương mặt ưu sầu nói rằng à đó là một sự bí mật làm cho thầy chết trí nghĩ suy song cũng nhớ câu kim trầm lệ thủy sông lệ có vàng chìm thủy lệ đây là nàng lệ thủy ờ hay là cái số của anh hoàng ngọc ẩn vì tình đem vàng mà gieo xuống sông lệ tức là làm giàu cho nàng đó thằng bọ nghe đỗ hiếu liêm phân dứt lời thì trong lòng không vui ngồi ủ ê mặt mày một chập sau ngước mặt lên hỏi đỗ hiếu liêm rằng nếu như hẳn thật hiệp liệt này là thầy hoàng ngọc ẩn thì khi mạnh rồi thầy sẽ bắt người không đỗ h i ê u liêm sửa nét mặt q uy nghiêm rồi nói thầy đã tình nguyện làm lính mật thám thế thì quan pháp bất d ị thân ấy là cách trách nhiệm của thầy bỏ đi sau đặng hiệp liệt đã đánh một đám trong sòng me thì người tội rồi thằng bò châu mày và nói hay là thầy quên hiệp liệt cứu thầy khỏi ba lực giết ngày nọ thầy quên hoàng ngọc ẩn là bạn hữu thân t h i ế t của thầy sao đỗ h i ê u liêm nói hoàng ngọc ẩn mà sanh tâm như thế thì có ra gì người như vậy chẳng nên kết nghĩa mà làm chi nói đây thầy mới nhớ lại thầy mà lỡ bước công danh đây cũng tại hoàng ngọc ẩn mà ra thằng bò thở dài và nói ơ tôi tưởng có lẽ nào thầy hoàng ngọc ẩn đành làm như vậy và thầy hoàng ngọc ẩn làm cách nào hại thầy lỡ bước công danh đặng đỗ hiếu liêm trợn mắt nói rằng số là ngày trước thầy muốn làm cho hoàng ngọc ẩn dứt tình cùng n à n g lệ thủy nên cạn lời phải quấy khuyên dỗ nàng giả tình lan chạy với thầy trong lúc đó thầy bị nàng lệ thủy bắn lầm trọng b ệ n h hoàng ngọc ẩn có nói với thầy sẽ g ử i thơ xin phép d i ù m ai、yeah, dè hoàng ngọc ẩn tưởng thiệt rằng thầy có lòng nhiệt g súc mới nổi máu ghen à phải rồi vì ghen mà người không g ử i thơ cho quan đốc học xin phép cho thầy nên chi thầy bị vũ học ôi thầy mới rõ hoàng ngọc ẩn vì một con đờn ư g ba mà để tiện thể ấy hoàng ngọc ẩn chớ tự kêu rằng mình võ nghệ siêu quần thập bát b a n võ cử tinh thông nếu người không bị ta bắt sống thì viên đạn vô tình cũng sẽ lá gan anh kiệt cũng rõ trái tim tiểu tâm của ngươi thầy nói đây là nói hoàng ngọc ẩn là một tay gan ruột anh hùng thì có coi chết như ngủ thấy máu rơi như đổ mồ hôi thế mà cái lòng trắng đen chen lộn hiệp liệt là ai có phải là hoàng ngọc ẩn không phải đó thật đỗ hiếu liêm đoán không sai vậy đang khi đỗ hiếu liêm nói chuyện cùng thằng bọ không về có thằng lục tặc ở ngoài rình nghe không sót một lời lật đật chạy về thuật lại cho năm mạnh nghe nhắc lại khi hiệp liệt đi xa hơi với năm mạnh xuống mỹ tho thì có hai danh đợi và cho hay rằng việc trộm tàu hơi đi trà vinh không khó thì hiệp liệt phân rằng để chàng đến nhà ông cai tổng mà mượn chừng nào không đặn thì sẽ làm ngang hiệp liệt đã sắp đặt trước nên khi mượn không được thì giả đò ra về cùng năm mạnh trong lúc này hai danh đã trốn ra bến đổ dầu xăng vào máy mở dây chờ sẵn hiệp liệt ra đến đường rồi trốn trở lại chạy ra bến xuống tàu cùng hai danh mở hết máy cho chạy xuống đến trà vinh hiệp liệt t hay tin đặng háo thắng chôn hai đứa em của nàng đặng nguyệt ánh được một ngày còn nàng thì nằm mê chưa tỉnh muốn dò h ỏ i chắc chắn coi ai làm chủ sự vụ bỏ thuốc này hiệp liệt thay đổi y phục ra một người an nam dán cách tầm thường rồi cùng hai danh vào một tiệm hút áp phiện hiệp liệt nói với hai danh rằng hải danh mày kiếm chỗ nào nằm cho xa tao một chút rồi kêu một thằng chính là bợm g i ề n mướn nó làm thuốc cho mày hút đang khi đó mày dọ hỏi về vụ này chắc có lẽ mày cũng dọ được coi nó nghi rằng ai còn tao thì dọ một thằng khác hiệp liệt vừa bước vào tiệm thì gặp một người hình thù ốm dòm sắc mặt xanh xao ngồi một mình khoanh tay dường như đến buổi nghiền mà không có tiền mua nhựa mà hút hoặc là nuốt hiệp liệt đi ngay lại hỏi rằng nè anh anh biết làm thuốc không đặng làm d i ù m cho tôi ít điếu hút chơi thằng bợm nghe hỏi sửa nét mặt tươi cười mau mau trả lời lại rằng dạ biết tôi làm thuốc khéo lắm mà, đã mau mà điếu nào cũng nấm trái chanh hút thôi nó đã sướng cổ vô cùng hiệp liệt nói nếu vậy thì may lắm anh biểu chợt đem đồ lại thằng bợm vừa đi lấy cây chổi và nói lớn lên rằng ê đốt đèn này đang khi nằm lại và hút được một điếu hiệp liệt hỏi thằng bợm rằng nè anh tôi nghe nói có một cái đám làm tuần nào mới ít ngày đây bị người ta bỏ thuốc độc có người bị bệnh nặng có người chết anh có hay biết gì không trời ơi tôi đây mà việc gì trong tỉnh này xảy ra mà không biết mấy người thông t í n cho cái n h ậ t trình sài gòn còn kiếm tôi mà hỏi lăng x ê măng nữa vụ này xảy ra tại nhà anh hương thắng nhà ở gần đây chừng ba trăm thước hai đứa con trai của ông đốc phục đặng nghiêm quấn xảy rồi còn chị chúng nó là cô tư ánh cũng gần xảy nữa hiệp liệt nói mà anh có biết ai bỏ thuốc mà hại độc dữ này không mà thầy hỏi làm chi cái đó cha của tôi hỏi cũng không dám nói vì nói tầm bậy vô khám chết ghiền bằng không thì chúng cũng đốt nhà c h ứ phải chơi sao vậy mà anh nói anh biết là biết làm sao tôi biết là biết vậy đó thôi chứ có ai biết ai bỏ thuốc mà dám nó i trong thế anh có nghi cho ai làm chuyện ác này không nếu anh bàn hay tôi thưởng phần anh nguyên một cái ngao tài với một cắt nhựa nhứt hút chơi t h ầ n bợm cười và nói hè tôi nói cho thầy nghe chơi mà đừng nói cho ai nghe hết đa bởi vì tôi nghi chứ không dám chắc là ai được sự nghi trúng hay chật là có hại gì chừng nào anh đoán chắc thì mới sợ chứ t h ầ n bợm nói đây thầy nghĩ mà coi thường thường bỏ thuốc độc bột là vì quán thù mà giết người ta h a y là bỏ thuốc cho người ta mê mà lấy của vụ này khó nghi cho ai làm chủ sự được vì nếu như người trong nhà thì sao lại người người cũng đều bị mất thuốc trong thân tộc cùng người giữ đám không sót một ai còn nghi cho người ngoài thì biết ai mà nói chớ phải chỉ vợ chồng chú hương thắng mà không bị mất thuốc thì đáng nghi cho hai người thì đáng nghi cho hai người muốn giết ba đứa cháu mà tóm thâu gia tài sự nghiệp mà cũng lạ sao mà người người m ấ t thuốc chẳng lấy gì làm nặng lại để phần cho mấy đứa con của ông đốc phủ phải k r ẻ mất người còn nghĩ ra tội nghiệp quá hiệp liệt nói anh biết tánh tình của hai vợ chồng đặng háo thắng thế nào chăng dạ biết lắm chớ t h ổ i trước chú hương thắng tánh nết nhu mì dễ thương lắm ấy là h ộ i c o n nghèo bởi vậy ông đốc phủ mới tin cậy giao cho chú ta cai q u á n sự nghiệp d i ù m cho mấy đứa con chẳng bao lâu à, chú hương c ặ p với cô vợ tây bây giờ làm vợ chú đó mới sanh tâm bài bạc chú thua mấy tháng nay cũng có gần một muôn đồng bạc hiệp liệt hỏi nếu có vậy sao mấy người chú của nàng đ ã n g u y ệ t ánh không d á n g can dạ sao không nhưng mỗi lần mấy người đó tới nhà nói này nói nọ thì chú hưng thăng thải cho vài trăm đồng bạc thì êm anh biết k ố c r ễ của vợ của đặng háo thắng không nói gì cái đó tôi còn biết nhiều hơn vợ của tôi nữa đa cô này t h ổ i trước là một con chơi bời nó ở xóm hàng tre miệt chợ đuổi sài gòn thật cô ta rất lịch sự tôi biết đến cái tên riêng của cô ta nữa là cô hai thẻ u anh làm gì mà biết rành lắm vậy t h ỏ ở nó còn hàng tre tôi ở sân sài gòn đánh xe sông mã rước đưa mấy cậu công tử bột đi chơi với cô ta thường khi sau đó cô ta lấy một ông tây đến khi ông tây này về t a y thì nó mới trồi đầu về dưới này rồi chẳng mấy ngày tốt phước đụng được chú hương thắng ôi nói gì chú hương thắng chú thương cô đó chẳng khác nào trụ dương mê đắc k ỹ cũng bởi mê vì cái sắc của cô đó đó mà chú hương để cho cô ta cướp quyền cô đó nói cái gì chú h ư ơ n g cũng nghe và lại sợ cô ta như sợ cọp hiệp liệt nghe thằng bợm nói đến đây thì tự nghĩ rằng ta hỏi bấy nhiêu đây cũng đủ rồi hiệp liệt khúc đ ầ u có hai điếu thuốc còn dư lại bao nhiêu thì cho thằng bợm làm thuốc với một cắt hiệp liệt đi ra khỏi tiệm áp phiện kế một chập sau hai danh cũng đi ra hai danh nói với hiệp liệt rằng thầy dò hỏi thế nào chứ tôi hỏi thăm không ra mối man g chi cả hiệp liệt cười và nói mày dở quá ấy là tại mày không khéo lựa thằng bợm nào gương mặt lanh lợi xảo trá tao dò xong rồi nội đêm nay thầy trò mình đi thăm nàng đ ặ n g n g u y cánh còn những thuốc tao đem theo để cứu nàng mày có cất giữ kỹ lưỡng không dạ có tôi để tại nhà người chị của tôi bây giờ cũng trưa rồi xin mời chủ về nhà chị của tôi dùng cơm đ ặ n g ngủ vì đêm hôm thầy thức sáng đêm và tối nay còn phải thức nữa e phải hao tổn tinh thần tối lại vào khoảng mười giờ chính là đêm mười bốn an nam trời thanh gió mát hoàng nguyệt chẳng chi tròn lắm nhưng tỏ rạng lạ thường giờ này tiếng ồn ào tiêu tán duy còn vẫn nghe một hai tiếng phù trầm cầm trảng cùng tiếng tiêu tao quyển sáo của khách hữu tình cùng cô nguyệt đêm thanh giữa trời đờn chơi m ã n g mê m ẫ n mà canh sang chẳng đếm cũng là giờ này trong một cái huê viên thạnh mậu kỳ q u a d ị thảo x u m xê khách có tình cùng non nước c ỏ cây gặp dịp may lạc bước đến huê viên này thì chi cho khỏi toại lòng thử ngoạn đó là nói về cảnh còn chưa tỏa q u a cảnh ngộ của khách si tình đối với cảnh buồn lại trước mắt vui vì ánh nguyệt làu làu thì còn chi mà làm cho si lụy hơn nữa hiệp liệt leo rào vào đến hoa viên thấy trong hoa đua nở khoe màu dưới nguyệt mùi thơm tho ngào ngạt phưởng phất theo ngọn gió hắt hiu thì dừng bước nét mặt hân hoan nói thầm rằng thật là một cái hoa viên đẹp chẳng thua gì q u ê viên của nàng l ê thủy hiệp liệt nói vừa dứt lời bỗng nghe có tiếng cầm trăng trỗi bực tần g lâu não nùng khúc n h ạ c khúc khoan thì ngạc nhiên nói một mình rằng lạ này đêm cũng là khuya khoắt mà ai còn ở chốn q u ê viên đờn một mình tuy tiếng đờn ai q u á n nghe rất phụ trầm thì nhận được là một người tài tử nhưng nghe cho kỹ thì chẳng phải vì tâm sự đoạn trường mà người muốn đợn bài đó ta cũng nên lần bước đến gần coi ai đợn cho biết hiệp liệt đi đến giữa g i ư ờ n g bỗng thấy có một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trên một cái ghế cây dài người đàn ông đây là đặng háo thắng còn người đàn bà là người vợ đặng háo thắng mặc một bộ đồ hàng đen c ụ c ngồi một đầu ghế nét mặt âu sầu còn người vợ thì ngồi một đầu ghế đang ôm đờn mà đờn hiệp liệt núp bóng theo mấy hàng kiển gần đó nên thấy rõ vợ của đặng háo thắng mặt dồi phấn gặp ánh trăng chiếu xuống t r o n g g i à u càng thêm đẹp cực kỳ cô ta mặc một bộ đồ ba ba bằng hàng b ơ m bay trắng còn mới tinh hảo hiệp liệt ngó vợ của đặng háo thắng một hồi rồi nói thầm rằng người nhan sắc như d ư ờ n g này mà đặng háo thắng không mê sao đặng vợ của đặng háo thắng đờn một hồi rồi ca bài giọng cổ hoài lang và đờn theo thôi nghe mùi mẫn nàng đờn ca vừa dứt rồi thì để đờn xuống d a i q u a gác tay lên d a i đằng h áo thắng và nói này mình đêm nay trăng thanh gió mát thật là cảnh chiều người thế mà sao mình vẫn ư u sầu không thốt lời chuyện g i ả n cùng tôi này mình mình không nhớ khi tôi cùng mình giao mặt bắt tay đêm đầu cũng tại nơi đây cũng t r o n g chừng con trăn g này nào là lời thể hải minh sơn nào là thân kề má dựa tình âu yếm nồng nàn hung nhau đứt khơi mà không thỏa lòng luyến ái hay là kể từ đêm nay trận cười suốt đêm nó chẳng còn duyên gì cùng tôi với mình nữa sao đặng h áo thắng nghe vợ nói dứt lời thì châu mày thở dài một cái người vợ thấy vậy lần xích lại gần hung nơi má của đặng h áo thắng một cái rồi gác đầu lên vai nói nữa rằng sao vì ý gì mà mình buồn cho đến không muốn trả lời cùng tôi đặng háo thắng ngước mặt lên nhìn vợ một hồi rồi nói em ơi không buồn không rầu sao đặng cũng tại qua nghe lời em mà bây giờ lương tâm t r ắ n g rứt thốn hối ăn năn mà đã muộn rồi anh nghĩ anh vì em mà trở nên một tay độc ác như v ậ y vợ đặng háo thắng nói thôi đi khéo làm bộ như phật sống trên cõi trần mình nghĩ mà coi đang thì mình được mâm cao cổ đầy nhà dãi ngang dãi dọc xuống ngựa lên xe mà ngày sau mình có được toại hưởng g i à u sang như vậy đặng chăng tôi muốn vợ chồng mình toại hưởng g i à u sang về s a o mới phân trần hơn thiệt mình nghĩ lại mà coi nếu ba chị em con đặng nguyệt ánh mà chết đi rồi thì vợ chồng mình mới hưởng được một phần ăn không nhỏ thôi đi mình đừng có nói nhiều lời nữa mà anh chết trí mình có thấy không hai đứa em con ánh đã chết q u a n g rồi còn nó thì chưa biết ngày nào cũng chết tôi ra vào thấy con ánh nằm thiêm thiếp lăn lộn rên xiết thì tôi chết đứng chết ngồi có khó gì mình muốn cho an tâm khỏi thấy điều gai mắt thì giết luôn con ánh cho nó chết gấp thì yên c h ứ gì hiệp liệt đứng n ấ p nghe vợ chồng đặng hao thắng nói chuyện không sót một lời thì nói thầm rằng thiệt quả con này rất nên ác độc ta cũng nên gọi nó là yên chi hổ thiệt mà nó vốn g là con c ợ p dồi phấn đó ta phải làm như vậy như vậy chẳng là hay lắm nói dứt lời hiệp liệt liền nhảy ra khỏi nơi chỗ ẩn dạng và rút trong lưng một lưỡi gươm hét lớn lên rằng hẳn thật hai đứa bay là đồ độc ác t o à n giết cháu mà cướp đoạt gia tài ta đã nghe chẳng s ó t một lời thôi thôi chúng bay chẳng còn chối cãi đặng háo thắng và con ác phụ giật mình sửng sốt buông nhau ra ngước mặt ngó lên thì thấy một người mang mặt nạ xem rất q u a i nghi mình mặc đồ hàng đen cực tay cầm một lưỡi gươm sáng ngời hiệp liệt trận mắt tiếp rằng hai đứa bay chắc cũng nghe danh hiệp liệt chứ đêm nay hai đứa bay đến số chết rồi nên khiến gặp ta trộm nghe không sai sót một câu chuyện của bay này là lữ gươm hiệp khách chẳng biết dung những loài độc ác như bay đặng áo thắng run rẩy lập cập muốn la lên thì hiệp liệt nói rằng hai đứa bay ngồi yên nếu rụt rịch cùng la lên thì không khỏi chết vì lữ gươm này hai vợ chồng đặng áo thắng nghe hiệp liệt nói những lời khí tượng anh hùng thì kinh tâm tán đởm không biết làm sao liền sục quỳ xuống trước mặt hiệp liệt và đồng nói thưa cậu xin cậu r ộ n g tình tha thứ hai tôi một k h e n và muốn bao nhiêu chúng tôi xin nạp vì chúng tôi chịu tội đã bán lậu rồi hiệp liệt khoanh tay cười và nói c h ú n g bay biết tội ác đã làm và quỳ trước mặt ta mà xin dung thứ ta đây cũng biết động lòng thôi hai đứa bay hãy vào nhà rồi ta sẽ dạy hai đứa bay làm điều gì đặng tháo thắng và vợ riêu riếu v â n lời đứng dậy và đi vào nhà khi vào phòng khách hiệp liệt nói rằng t ộ i c ủ a chúng bay đáng phân t h a y muôn đoạn nếu quan hay đặng thì làm sao bay cũng bị xử tử x o n g ta không nỡ g i ế t bay cho nhơ nhớp lửa gươm này chỉ muốn một điều là hai đứa bay g i ế t cho ta ít chữ vậy hãy mau đem giấy viết mực ra đây rồi ta sẽ đọc những lời gì cho bay viết đặng háo thắng nghe nói thì đứng ngơ ngẩn chẳng muốn d â n g lời hiệp liệt bèn đưa lửa gươm vào cổ và nói đi hay không thì nói đặng háo thắng ngó vợ rồi bước xéo lại một cái bàn để d ự a d á c h lấy giấy viết mực đem lại bàn giữa rồi ngồi lại cầm viết chấm mực hiệp liệt nói cho đặng háo thắng viết như vậy tôi tên là đặng háo thắng và vợ của tôi là quỳnh thị nhạn có lòng độc ác muốn thuốc cho ba đứa cháu của tôi là con của quan đốc phủ đặng nghiêm quấn chết đặng chiếm đoạt gia tài muốn cho khỏi người ngoài sanh nghi hai vợ chồng tôi có lòng độc ác thể ấy nên có bỏ thuốc độc trong mỗi món ăn hại bà con thân quyến và vợ chồng tôi phải bị ẩu tả chứ không đến n ổ i chết hai đứa cháu trai của chúng tôi vì mạnh ăn lại gặp thuốc độc nhiều mà bỏ mạng duy còn đặng nguyệt ánh vì ưu sầu chi đó ăn uống bơ thờ nên chỉ trọng b ệ n h mà thôi tưởng là việc yên rồi hay đâu đêm nay vào lúc canh khuya vợ chồng tôi nhắc đến việc độc ác này ngoài quê viên chẳng dè có hiệp liệt đến rình nghe không s ó c một l ờ i và buộc vợ chồng tôi làm giấy này vì việc đã lậu rồi nên chi vợ chồng của tôi phải d â n g lời hiệp liệt nói đến đây rồi biểu vợ chồng của đặng háo thắng ký tên vừa xong hiệp liệt lấy tờ giấy xếp làm tư bỏ vào túi đoạn lấy một cái tu hít thổi lên một tiếng thì hai danh ở ngoài mang mặt nạ chạy vào nhà nơi tay có s á c h một cái hoa ly nhỏ bằng da hiệp liệt nói hai mày ở đây giữ hai vợ chồng đứa độc ác này để tao vào phòng thăm nàng đặng nguyên cánh và cho thuốc hai danh dưng lời rút một cây súng lục l i ề n cầm trên tay và nói với hai vợ chồng đặng háo thắng rằng chúng mày đứng đ â u thì đứng một chỗ chớ có rục rịch mà tao giết chết hiệp liệt vào phòng một chập lâu rồi ra nói với hai danh rằng thế bịnh của nàng nguy lắm tao xem dường như nàng mất trí rồi phải cần kiếp đem nàng về sài gòn lo lắng thuốc men thì có lẽ trông kệ cứu nàng được nhờ vậy cũng an cho phận nàng khỏi lo hai tay độc ác này mong l ò n hãm hại nữa thằng hai mày hãy vào phòng bồng nàng đem đi lập tức xuống tàu hơi và sẽ có tao đi theo hai danh v â n lịnh đi vào phòng thì có một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi đã lo thu xếp đồ đạc của nàng đ ặ n nguyệt ánh sẵn rồi và bỏ vào q u a ly hai danh liền bồng nàng lên tay đi coi rất nhẹ nhàng mà đi ra cửa hai danh đi rồi hiệp liệt d a i lại thấy vợ chồng của đặng háo thắng m ặ t dồi phấn môi thoa son trang điểm hoa t a i cà rá trên tay hai chiếc vàng mỗi vật đều có nhận h ộ p xoàn trông đến rất đẹp hiệp liệt nhớ lại tội ác của cô ta làm thì nóng l ầ m như lửa đốt vừa giận vừa hờn nên giơ tay điểm mặt cô ta và nói Ở này con khốn ta thấy mi trang điểm rất nên diễm lệ chẳng khác nào tiên nga g i á n thế mi mà được người n ị h ái giao quan cưng hơn và ngọc lẽ thì mi phải nhớ lại tiền nhựt mà tu nhân tích đức mới là phải tiền nhựt của mi thế nào có phải là ngày trước mi chẳng khác loại sâu bọ dưới nê địa mà ngày nay mi được quá nên con bướm lịch sinh luyện đáp trên q u a tự do t h ô n g thả có lẽ mi chưa quên đặng cái tên nhơ nhớp hai thẹo là tên của khách làng chơi trên sài gòn đặt cho mi đó chứ có phải mi là một con bướm chán ông trường không thế mà sao mi không nhớ đến mà hổ t h â m vợ của đặng háo thắng nghe hiệp liệt nói đến đây thì biến sắc má hồng trở nên xanh mày hoa ủ ê như liễu héo hiệp liệt khoanh tay cười và tiếp rằng thẳng mực tàu đau lòng gỗ vậy ha ờ vì cái sắc của mi mà mi sao sống nhận thuyền tình hữu nhan sắc hữu ác đức là vậy đ â y rồi mi sẽ coi ta xử mi thể nào cho biết hiệp liệt dày lại nói với đặng háo thắng rằng chú chẳng phải là tay hung phạm song bị một con ác phụ nó xỏ mũi dắt đi làm việc ác tội chú chẳng đáng sống ở đời làm gì cháu của mình cũng đồng một q u y ế t mạch với mình nỡ nào hại thác cho đành chú tệ thế ấy thì chẳng đáng cai quản gia tài sự nghiệp của nàng đặng nguyệt ánh nữa vậy nào là bạc tiền cục đồ châu báo trong nhà phải đem hợp hết cho tôi còn con ác phụ này cũng phải lột hết đồ nữ trang đeo trong mình ra bằng nghịch mạng thì tôi giết chết hết cả hai giờ của đặng hao thắng chẳng dám chống cự hai tay mở hết nữ trang đem lại để lên bàn hiệp liệt coi kỹ lại thì thấy một đôi bông tai giá đáng tám trăm đồng ba chiếc cà rá một n g h n hai một sợi dây chuyền nơi mề đai có nhận hột xoàn giá đáng một nghìn hai chiếc vàng tây giá đáng bốn nghìn đồng hiệp liệt lấy một cái khăn bỏ đồ nữ trang vào gói cột rất kỹ lưỡng rồi bỏ vào túi hiệp liệt vai lại nói với đặng háo thắng rằng chú hãy vào mở tủ sắt lấy tiền giao hết cho tôi giữ giùm nàng đặng nguy cánh đặng háo thắng thất thế phải b ớ t bụng d â n g lời đi vào một cái phòng để tủ sắt hiệp liệt bước đi theo nhưng bỏ quên lưỡi gươm trên bàn ngoài phòng khách vợ của đặng háo thắng thấy vậy rất mừng nên tự nghĩ rằng thằng ăn cướp này bỏ quên lưỡi gươm trên bàn ta cũng nên dùng cây gươm này rình đâm cho nó một mũi phía sau lưng thì m a i cho ta giết nó đoạt tờ giấy khi n ã y lại và không mất của vì nếu nó còn sống thì hại cho ta không biết ngăn nào nghĩ như vậy vợ của đặng háo thắng liền lại bàn lấy lưỡi gươm giấu sau lưng nhẹ bước đi vào phòng đây nói qua đặng áo thắng đi với hiệp liệt vào phòng đặng áo thắng mở tủ sắt ra thì có một học để rồng là giấy một trăm đồng hiệp liệt lấy ra đếm thì thấy còn lại hai trăm cái giấy xăng còn nơi ngăn dưới thì tính rồng là bạc đồng và giấy nhỏ hiệp liệt hỏi đặng áo thắng rằng tiền lẻ còn lại đây số nó là bao nhiêu dạ còn chừng một n g h n đồng thôi ta để lại đó bao nhiêu cho chú dùng tiêu phí cho đến mùa góp lúa còn không mấy tháng nữa hiệp liệt nói dứt lời bèn lui lại ít bước gói bạc còn đặng háo thắng thì lông k h ơ m khóa tủ sắt vợ của đặng háo thắng thấy hiệp liệt đứng vai lưng ra thì cả mừng bèn nhảy tới nhắm ngay hông mà đâm tới hiệp liệt g i ố n g là một người rất cẩn thận nên chi vào nhà đi đứng d ẫ n đề phòng chàng đứng vai lưng ra tuy không ngó lại nhưng nhờ cái tủ có mặt kiến để gần tủ sắt nên ngó chừng vào tủ kiến cũng đủ rồi lữ gươm vừa đâm tới hiệp liệt thấy rõ trong kiến nên lách mình qua tránh khỏi r ủ i thay đặng háo thắng đứng trước mặt gần đó đang k h â m lưng khóa tủ phải bị lữ gươm vô tình trúng vào hông xuyên vào đụng phổi phải té nhào máu trào ra cuộn cuộn đặng háo thắng trợn mắt ngó vợ một tay chận nơi vết tích một tay điểm mặt vợ và nói rằng hay cho mày con ác phủ ta có về đâu vì mi mà t a c h ế t một cách ghê gớm này đặng háo thắng nói được có bấy nhiêu lời rồi ngã ra d ù n g vẫy một hồi rồi tắt hơi vợ của đặng háo thắng thấy vậy kinh hồn quản g d í a nhào lăn ôm thay của đặng háo thắng khóc hòa rồi đó cô ta giật lấy l ử a gươm toan lo tự sát hiệp liệt thấy vậy bắt tay nàng lấy l ử a gươm l i ệ n ra xa gần ba thước đoạn lấy trong túi một cái hộp dẹp và nhỏ mở ra lấy một cái bao tay ở ngoài có tẩm thuốc độc mang vào tay mặt rồi nói ở này con ác phụ tội của mi đán g phải bầm t h a y nhưng ta không nỡ giết chỉ muốn quỷ cái sắc thiên kiều bá mị mà thôi này mi hãy coi cái bàn tay nghĩa hiệp từ đây cho đến trọn kiếp mi vẫn in hình trên mặt hiệp liệt nói dứt lời bèn giả vào mặt của vợ đặng háu thắng một cái thì nàng liền nhào lăn ôm mặt mà la lên rằng nóng và rác chết đi thôi hiệp liệt cầm một gói giấy bạc bước ra ngoài đi mất khi hiệp liệt đi rồi nàng quỳnh t h ì nhãn la lên đánh thức tôi tớ trong nhà đều dậy nàng tri hô lên rằng hiệp liệt đến cướp tiền bắt nàng đặng nguyệt ánh đem đi và giết đặng háo thắng trách ít giờ sau một nhà trong ngoài chật nứt nào là sơn đầm làng s ớ m đến lấy lời khai của nàng quỳnh t h i vạn và qua gậy sau nội khắp tỉnh trà vinh người người đều nói rằng hiệp liệt là tay ăn cướp độc ác giết người bắt nàng đặng nguyệt ánh và cướp của trên ba muôn bạc ai nghe nói đến tên hiệp liệt thì đều bắt rùng mình r ẫ n ốc thế mà hiệp liệt thọ hàm quan q u ỳ n h thị nhạ ngày trước là một nàng sắc nước hương trời vì độc ác mà bị hiệp liệt giả mặt từ đây về sau giấu năm ngón tay khuyết vào da mặt trông vào bắt phải gớm ghê cách ít ngày sau các n h ậ t báo tây nam trên sài gòn đều có đăng tin lầm rằng hiệp liệt giết đặng háo thắng bắt nàng đặng nguyệt ánh và lấy nào bạc nào nữ trang có trên ba muôn đồng một ngày kia đỗ hiếu liêm tiếp đặng một số báo n h ậ t trình chàng g ơ ra xem thấy đang l à m tin ấy thì nói lớn lên rằng cha chả hoàng ngọc ẩn hiệp liệt này to gan lớn m ậ t đến thế ta mà mạnh lại rồi thì mười m ã n như hoàng ngọc ẩn cũng phải chết về tay ta khổ này nàng đặt n g u y cánh bị hoàng ngọc ẩn bắt đây không rõ nàng sẽ ra t h ế nào theo như điển tín h của hiệp liệt thì ta nghĩ ân nghĩa gì mà nó đem nàng về lo c h ạ y thuốc men trời ơi tức tối cho tôi lắm vậy bệnh sao trót thoáng rồi mà không mạnh lại tôi mà thiệt mạnh lại rồi thì hiệp liệt này không thoát khỏi tay tôi đây nhắc lại khi lục tặc vào dưỡng đường chợ lớn rình nghe đỗ h i ế u liêm bàn ra hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn thì ngạc nhiên lập tức đi về sài gòn nói lại cho năm mạnh nghe năm mạnh đang ngồi trong nhà thấy lục tặc về đến thì lật đật ra hỏi rằng ớ này lục tặc thì hiệp liệt sai em đi vô nhà thương chợ rẫy thám vọ mà em có được tin gì lạ chăng lục tặc thở dài một cái tay lấy khăn lau mồ hôi và nói chị năm đâu xin mời chị n a m và anh ngồi lại tôi nói chuyện cho mà nghe có ngồi thì nắm thanh ghế cho chặt bệnh chân cho vững k é o để nghe qua mà té ngửa sệ đùi tức ngực đa n a m mạnh nói cái thằng dị thật giống gì mà dữ vậy ấy chị n a m đâu phải đủ mặt thì tôi mới nói chị n a m của em đi chợ chưa về thì phải chờ em hãy nói đi mà biết chừng nào chị của em về mà chờ ách xê anh đừng có nóng lắm tôi nói chờ thì chờ mà lục tặc nói vừa dứt lời bỗng đầu nàng hồng q u a là vợ của năm mạnh đi chợ về nàng bước vào đến nhà thì năm mạnh nói rằng mình hãy để rổ xuống nợ ngồi lại nghe thằng lục tặc nó nói giống gì quái vị mà n à n g n à n g quyết một đợi cho có mặt mình vợ năm mạnh để rổ xuống gạch và nói giống gì dữ vậy thằng lục tặc nhiều chuyện thật lục tặc nói nè anh chị năm có hay gì lạ không vợ năm mạnh nói em còn khéo hỏi đố nào có hay gì lạ đâu chớ không hay t h ầ hai là chủ của tôi về đến sài gòn rồi sao có thiệt vậy sao về hồi nào chị và anh năm của em không hay chi cả mà lẽ nào có thật vậy nếu thầy hai có về thì sao cũng đánh dây thép cho hay trước không lẽ người mới đi du học công chưa thành hà tất lại trở về em nói sao lạ vậy năm mạnh nói ôi cái thằng chết sẻ nói tầm bậy hay là nó nghi thầy hiệp liệt đây là thầy hai hoàng ọ c ẩn chớ gì thằng lục tặc cười và nói khi không mà tôi nghi sao đ ặ n g để tôi thuật câu chuyện của thầy đỗ hiếu liêm nói với thằng bọ cho anh và chị nghe thì chắc là anh và chị mới tin lục tặc bèn thuật lại không sót một lời năm mạnh nghe rồi liền nói với vợ rằng phải đó đa mình tôi tưởng lời của thầy đỗ hiếu liêm mà không sai vậy vợ năm mạnh gật đầu và nói chắc chúng rồi ngọc ẩn côn sơn hiệp liệt là nghĩa hiệp mà nghĩa hiệp ẩn mình dưới chữ tắc cs là hai chữ côn g sơn nghĩa hiệp là cái tên riêng của hoàng ngọc ẩn thật là hoàng ngọc ẩn tại non côn đó gia chả thầy hai vì gia tài của nàng lệ thủy mà mai danh mạo hiểm kiếm tiền đặng qua hồng kông mà chồng lấy số bạc giúp cho nàng lệ thủy thầy hai đủ tài đủ trí chắc sao cũng kiếm được đặng đủ số tiền ôi mà thầy đỗ hiếu liêm lấy ân làm quán nhất định khi mạnh lại rồi sẽ tìm bắt thầy hai mà nạp cho tòa lên án thầy đỗ hiếu liêm mà toan tính như vậy chẳng qua là thầy nghi rằng thầy hai không g ử i thơ hại chàng bị đuổi vì lẽ đó mà chàng cưu hờn mà biết thầy hai của mình có đành làm như vậy chăng lục tặc đứng dậy nói rằng không đâu chính mình tôi đây lãnh thơ ngày nọ mà g ử i đi năm mạnh hỏi mày lãnh mấy cái dạ bữa đầu một cái g ử i cho quan đốc học ở hà nội thầy hai có nói với tôi rằng thơ đó là thơ g ử i xin phép cho thầy đỗ hiếu liêm và cách ba bữa sau tôi lãnh đi bỏ một cái thơ thứ nhì thầy hai cũng nói với tôi rằng thơ đó là thơ thầy g ử i sinh thôi học như vậy sao mà lạc mất được nào biết hay là mày lãnh tiền đi mua con niêm g ử i mà mày không mua xé thơ bỏ lấy tiền mua kẹo ngậm sao mà lục tặc tỏ dấu bất bình nói rằng tôi nào tệ đến thế vợ nam mạnh nói biết chừng ở đâu con người ta đang hội túng nói sao cho cùng những sự quấy lục tặc nói chị nói sao tôi phát đó chị muốn tôi thề không thề chi thì thề thử coi tôi thề đọc đây xin anh năm và chị năm nghe tôi tên là lục tặc tôi có lấy bốn chim mà xài không mua cò gửi thơ thì xin cho tôi bước ra đường dấp cái tàn thuốc lá té gãy cổ đi hai vợ chồng năm mạnh cười s ò và nói mày thề như vậy là đọc lắm hả cái tàn thuốc mà bao lớn và đi s a o đến nỗi dấp mà té gãy cổ lận lục tặc nói như không chịu thì tôi xin thề cách khác chuyến này thề chết trong nhà khỏi ra ngoài đường thì thề thử coi nào lục tặc suy nghĩ một hồi rồi nói tôi mà có ăn bốn xu đó xin cho máy bay rớt sập nhà đè tôi dẹp ruột hai vợ chồng năm mạnh đều cười và nói thôi nếu em không có thì thôi c h ứ có thề thốt nữa năm mạnh d a i lại nói với vợ rằng mình biểu con nhỏ nấu cơm làm cá còn mình thì hãy sửa soạn đi với tôi và thằng lục tặc đến mừng thầy hai mà h ô m r à y có trên ba tuần lễ rồi mà mình không biết mình sẽ nói cho thầy hai hay rằng thầy đỗ hiếu liêm có lòng cố quán g ư ờ i vì sự lầm đặng cho người đề phòng sau đó mình hỏi thầy sao không lo vụ chữ công danh về đi ăn cướp làm chi mà sao phải mang tiếng giờ năm mạnh nói tôi e mình đến nói như vậy mà thầy hai không chịu thiệt chính là người hoàng ngọc ẩn thì liệu làm sao lục t h c nói việc đó không khó gì g i ả chăng thầy hai thương tôi lắm nếu tôi khóc thì thầy bắt động lòng chừng đó chắc là thầy sẽ chịu thiệt năm mạnh nói như vậy thì hay lắm thôi mình hãy đi cho sớm quý vị độc giả đều rõ biết hiệp liệt này là hoàng ngọc ẩn chẳng còn nghi ngờ gì nữa có lẽ quý vị đem giả bất bình trách sao hoàng ngọc ẩn là một trang anh tài nghĩa sĩ mà phế việt công danh lãnh lấy vai t u ồ n bất chánh hoàng ngọc ẩn như thế đáng cho là bầy chạ thế mà chưa quý độc giả xem được cái kết cuộc về tiểu thuyết này tưởng cũng châm chế cái tội của chàng được và lại có lòng yêu chàng vậy đây nói qua nàng đ ặ t nguyệt ánh được hoàng ngọc ẩn cứu đem về sài gòn và để nằm dưỡng bệnh tại nhà của chàng mướn ở ném về con đường le grand de la l i b r a e tức là đường phan thanh giản nay là điện biên phủ gần nữ học đường ấy là một cái nhà lầu rộng lớn trong đó chân dọn nguy n h à nhà này nền cao được chừng hai thước xây toàn bằng đá xanh bề ngoài thấy bao vòng kín h mít thế mà có một cái cửa cũng bằng đá mở ra mở vào vì dưới đều là một cái hầm rộng lớn ấy là chỗ để những máy móc đồ nghề của hoàng ngọc ẩn để cái điếu xì gà tức xe hơi của chàng hoàng ngọc ẩn đem nàng đặt nguyệt ánh về cho thuốc chàng có mướn một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi lăm tận tâm săn sóc dưỡng nuôi từ miếng ăn miếng uống rảnh rang công việc thì hoàng ngọc ẩn lấy sách y dược ra cho nàng mau mạnh một ngày khi ôn nhuần vì chàng nhất định khi giúp cho nàng lệ thủy lấy được số bạc của nghiêm phụ nàng để lại rồi thì chàng trở qua pháp quốc xin ứng cử khoa thi y khoa tấn sĩ chàng g i ố n g sẵn thiên tư tài mạo học ít biết nhiều và hay nhất là khi nào chàng chăm lo đọc sách thì chẳng hề lo ra mơ tưởng điều chi thường đêm từ chín giờ khuya chàng ngồi một mình dưới ngọn đèn chăm chỉ lo học thêm và bốn giờ sáng thì thức dậy lại bàn học nữa cho đến sáu giờ một đêm kia hoàng ngọc ẩn xem sách cho đến khi đồng hồ gõ mười hai tiếng mới xô ghế đứng dậy rồi đi xuống lầu đến phòng của nàng đặng nguyệt ánh đang nằm dưỡng b ệ n h mà thăm chàng đi ngay lại giường vén mùng lên nhờ ánh sáng đèn điện chàng thấy nàng nằm nghiêng mình d â y mặt ra hoàng ngọc ẩn rờ trán g nàng rồi đứng nhìn sắc mặt của nàng một hồi đoạn nói một mình rằng thật là một đó hoa sinh nhan sắc giường này tưởng chẳng còn ai hơn đặng hoàng ngọc ẩn thấy nàng ngủ yên nét mặt tươi tỉnh thì có ý mừng thầm vì chàng định chắc rằng trong ít ngày nữa thì nàng sẽ mạnh lại như xưa hoàng ngọc ẩn thấy một cái ghế để dựa bên giường bèn ngó lại chợt đó chàng nhớ đến nàng lệ thủy thì buồn thì than rằng vì thương nàng vì lo cho nàng mà ta làm phải nghề ăn cướp thế mà nàng nào có hay nào biết ta lo toan thể này mà có đắc kỳ sở nguyễn chăng ôi vì tình mà lúc này ta phải mai danh tánh mạng của ta thật hiểm nguy như ngọn đèn t r o n g giữa gió ta mạo hiểm như vậy tức là ta coi viên đạn vô tình như không khám đường như không có ta ý tài ý trí mà biết ngày nào ta sẽ gặp một người tài trí hơn ta sẽ bắt được mà nạp quan hay l à giết ta ôi chừng đó có phải là người đời lời qua tiếng lại như vậy hoàng ngọc ẩn sanh nghề tử nghiệp hay là hoàng ngọc ẩn là một đứa tội nhân bây giờ ngọc ẩn tung hoành chốn phiền ba mâm cao cổ đầy lên ngựa xuống xe ai nghe đến cái tên hiệp liệt mà không kiên không sợ thế mà chừng hiệp liệt bị bắt rồi thì chính là hoàng ngọc ẩn danh phai giá rửa ôi chừng đó cái thảm khổ não nùng nói s a o cùng và nàng lệ thủy có vào chốn ngục đường d ụ n g lời phủ quỷ ta khi cười duyên khi giao mặt chia bớt nỗi thảm gánh đỡ k h ố i sầu d i ù m chăng hoàng ngọc ẩn ngồi suy nghĩ đến đây thì ưu sầu lo lắng chàng muốn thối chí ngã lòng nên ngồi tréo cẳng còn cánh tay trái chổi nơi thanh ghế ngoẻo đầu nét mặt giàu giàu chàng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi d ụ c đứng dậy tức tốc nói thăm rằng trên đời này tưởng có ai mà tài hơn ta đẳng ta đã hứa với nàng lệ thủy ta sẽ có đủ số bạc giao cho đ à n q u a hồng kông mà chồng lấy số bạc kia à phải ta nói rằng lấp biển s ô non thì ta làm không được mà thôi ngoài hai việc đó ta đủ tài đủ trí mà làm được ngay nếu như ta không đi ăn cướp thì làm sao có số tiền to lớn ấy được ta mà dẹp nghề ấy là sợ chết sợ ở tù ôi m ặ t khéo lo thì thôi đến thế thì ta tự tử còn hơn sống nhục ta dạ gì mà để cho quan pháp x ử ta sao hoàng ngọc ẩn nói dứt lời coi lại đồng hồ thì còn mười lăm phút nữa là một giờ sáng bèn đi ra khỏi phòng trở lên lầu về phòng của chàng mà nằm ngủ đây nói qua khi hoàng ngọc ẩn ngồi g i ữ a bên giường của nàng đặng nguyệt ánh nhằm lúc nàng tỉnh dậy nàng mở mắt ra thấy chàng ngồi d a i lưng lại thì không biết là ai đặng nguyệt ánh nhờ hoàng ngọc ẩn lo săn sóc thuốc men trọn một tuần nên đó nàng tỉnh trí lại như xưa đang khi nàng thấy được hoàng ngọc ẩn thì chàng đứng dậy đi lên lầu nàng đặng nguyệt cánh nằm sáng để trí nhớ lại hai đứa em đã chết thì châu mày lụy đổ nàng lại tự nghĩ rằng có lẽ đỗ hiếu liêm cứu nàng đem về ở tại nhà này và hoàng ngọc ẩn ngồi gần bên giường khi nãy là đỗ hiếu liêm nên ngồi ngó tứ phía khi này nàng mới biết sự gì đẹp sự gì không sự gì lạ sự gì quen nàng bèn bước xuống giường đi cùng nàng thấy trên bộ ván gõ một người đàn bà phụng dưỡng nàng đang nằm ngủ mê thì cứ việc đi nữa nàng đi phòng này sang phòng nọ sau lại gặp một cái thang lầu nàng đứng lại nói thầm rằng chắc đỗ hiếu liêm ở trên lầu giờ này tưởng khi chàng chưa ngủ vì phía trên đèn điện còn cháy sáng l o à ta cũng nên đi lên trước gặp mặt chàng vì h ẹ n lâu ta xa cách sao tạ ơn chàng vì nhờ chàng mà ngày nay ta mới còn sống ở chốn dương trần này tính như vậy nàng đặng nguyệt ánh bèn ráng đi lên thang lầu nàng đi thẳng vào một cái phòng chưng dọn bàn ghế giường tốt đẹp nàng đi lạ giường dòm trong mùng thấy có dạng một người đang nằm thì nghi chắc là đỗ hiếu liêm hai tay vừa vén mùng lên thì nàng thấy hoàng ngọc ẩn đang nằm ngủ mà có mang mặt nạ thì q u ã n kinh lùi lại rủi thay nàng dấp ống quần nên té ngửa ra bất tỉnh hoàng ngọc ẩn đang ngủ mơ màng bỗng nghe một cái thụi thì giật mình chổi dậy vén mùng lên mà bước xuống chàng thấy nàng đằng n g u y ệ ánh nằm trên gạch thì lật đật bồng nàng lên hai tay chạy ra khỏi phòng và lấy thuốc đem ra cứu cấp một chập sau nàng đằng n g u y ệ ánh tỉnh lại mở mắt ra thấy hoàng ngọc ẩn còn mang mặt nạ đang đứng giữa bên giường thì làm gan hỏi rằng người là ai mà mang mặt nạ lại ở trong nhà này hoàng ngọc ẩn nghe nàng hỏi thì đứng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lời rằng tôi là người cứu cô đem về đây lo lắng thuốc men tôi là một người làm nghĩa tôi mang mặt nạ chẳng lạ gì hơn là chẳng muốn cho cô biết mặt vì tôi chẳng muốn cô rõ danh tánh của tôi hầu ngày sau đáp ơn trả nghĩa thôi cô hãy trở về phòng nằm nghỉ n ổ i trong ngày mai cô được tự do ra khỏi nhà này muốn đi đâu thì đi vì cô đã mạnh lại rồi hoàng ngọc ẩn vừa muốn trở gót thì nàng đặng nguyệt ánh nói rằng xin người chớ vội lui chân cho tôi hỏi ít lời hoàng ngọc ẩn nói xin cô cảm phiền đêm đã khuya phần thì cô không đặng mạnh cần nằm nghỉ cho an quý thể sáng mai lối tám giờ tôi sẽ đến phòng thăm cô và cùng cô nói chuyện dứt lời hoàng ngọc ẩn bước ra đi nàng đặng nguyệt ánh nói thầm rằng nếu vậy thì ta mang ơn người quá nặng nghĩ ra lạ thật người không muốn cho ta biết mặt lại không muốn ta rõ danh tánh mới phân rằng thi ân bất cầu báo người sao quá cẩn thận đi ngủ cũng mang mặt nạ thôi mai sáng cùng người trò chuyện mới tường hung kiết thể nào trên lầu hoàng ngọc ẩn tự trách mà rằng như vậy mới làm cho ta biết lo mà cẩn thận hơn nữa nội ngày mai ta sẽ chế ra một thứ máy ban đêm khi ta ngủ có ai đến r ợ nhầm cánh cửa phòng thì dây điện động đến ta làm cho ta giật mình thức dậy còn ban ngày thì có chuông reo cho ta biết chương mười hai ngọc ẩn đánh thanh long qua ngày sau đúng tám giờ hoàng ngọc ẩn muốn xuống thăm nàng đặng nguyệt ánh hay tin nàng nằm vùi chưa thức dậy thì để cho nàng nằm nghỉ chàng ồ i tại thơ phòng làm việc xem sách cho đến chín giờ bỗng có hai danh đi vào cho hay rằng có vợ chồng năm mạnh và thằng lục tặc đến hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ hỏi thầm rằng ta chẳng có bảo đến mà sao hai vợ chồng anh năm và thằng lục tặc đến đây kìa chắc có chuyện gì quan hệ hoàng ngọc ẩn mang mặt nạ lên và nói với hai danh rằng hãy mời vào lục tặc đi theo vợ chồng năm mạnh lên đến văn phòng và vừa gặp mặt hoàng ngọc ẩn thì chạy lại vừa khóc t h ú c thích vừa nói rằng thưa thầy đêm ngày tớ nhớ thương thầy tưởng rằng thầy còn ở bên tây hay đâu thầy về xứ này gần hai tháng rồi mà tớ không biết hoàng ngọc ẩn ngạc nhiên biến sắc mặt nhưng gượng sửa nét mặt lại nghiêm trợn mắt nói rằng lục tật à sao mà mày làm to thế lấy được lục tật khóc nữa mà nói thầy ơi tớ có tài gì mà biết thầy được hôm nay nhờ có người nói ra nên tớ mới biết hoàng ngọc ẩn dài lại nói với vợ chồng năm mạnh rằng hay là anh chà chị l o v vê lo như vậy năm mạnh nói dạ thưa hai vợ chồng tôi có biết chi mà nói vậy chứ ai lục tặc nói dạ thưa thầy đỗ hiếu liêm lục tặc bèn đem hết câu chuyện trộm nghe của đỗ hiếu liêm nói lại hết cho hoàng ọ c ẩn nghe chàng ưu sầu lắc đầu châu mày và tự nghĩ rằng đến thế thì thôi ta còn giấu g i ế m gì nữa đặng đỗ hiếu liêm rất tài mới độ ra trúng tên ta đáng hận chàng sau đem lòng nghi chạ rằng ta không g ử i thơ xin phép giùm chàng mà chàng phải bị đuổi ôi bạn cố g i a o há chẳng biết lòng lại tệ chi quá vậy chàng nguyện mau mạnh lại rồi sẽ gắn chí bắt cho được ta đ ộ hiếu liềm chẳng đoái đến ơn của ta chàng như vậy thì m ặ t chàng ta đâu nở quán chạ thù dơ như chàng dầu mà chàng trách ta thì ta cứ trọng đạo n g ũ lưng mới phải chứ hoàng ngọc ẩn ngó lại thấy lục tặc đứng khóc đôi mắt đỏ l ầ m thì đem lòng thương mà không dè cậu ta tho a dầu măng vào mắt và dụi cho chảy nước mắt ra hoàng ngọc ẩn cầm lòng không đậu bèn gỡ mặt nạ bước lại vuốt v a lục t ạ c và nói lục t ạ c em đừng khóc nữa vợ chồng n a m mạnh và lục t ạ c t h ả i đều mừng rỡ không cùng hoàng ngọc ẩn d a i lại nói với vợ chồng n a m mạnh rằng trước khi tôi để cho anh và chị hỏi tôi sao chẳng lo học trở về thứ này làm nghề bất chánh này tôi xin nói cho anh rõ người có chí ăn học d ụ chữ công danh thì giàu có mắc việc chi ràng buộc bê trễ vài năm có hại gì và lại tuổi nào học không thành danh tuy tôi về xứ này lo giúp nàng lệ thủy song tôi học riêng mỗi khi rảnh gì tôi tưởng tôi về xứ này giấu tên chẳng ai biết được nàng lệ thủy cũng không hay mà về đâu đỗ hiếu liêm tìm ra bởi hai chữ cs thật quá tài đỗ hiếu liêm vì hờn lầm tôi nên nhất định giết tôi chết hoặc là nã tróc tôi cho đặng ấy chẳng hại gì rủi mà tôi có bị đỗ hiếu liêm bắn chết thì tôi cũng vui lòng vì người tình của tôi còn như công chuyện bất thành thì tôi quỷ mình chớ không chịu để sống nhơ đỗ hiếu liêm đã nghi chắc tôi là hiệp liệt thôi anh chị và thằng lục tặc bỏ nhà của tôi và nội đêm nay dọn đồ về nhà này mới tiện vì anh đến nhà này đi đi về về thì sao cho khỏi một ngày kia đỗ hiếu liêm nom theo biết chỗ ở thì hại lắm năm mạnh nói dạ thưa hẳn thật nàng lệ thủy không hay thầy về xứ này hay sao không nàng chẳng có hay duy có một mình quan lương y ở bên pháp quốc là em của dưỡng phụ tôi biết mà thôi tôi dối biết người rằng được thơ bên n à y có chuyện đại biến về việc nhà cần kiếp nội trong t r ư ờ n g hai năm sẽ trở qua người biết không phương nào cầm tôi ở lại được nên cho tôi mượn nhiều thứ sách thuốc rất hay dạy tôi học riêng một mình còn pháp văn thì tôi có học tư g ử i bài d ở q u a tại trường riêng ở thành paris hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì người đàn bà d ì n giữ nàng đ ặ t nguyệt ánh bước vào phòng thưa cùng chàng rằng cô hai vừa khỏe mạnh xin hầu chuyện cùng thầy hoàng ngọc ẩn biểu vợ chồng năm mạnh và lục tặc đi về rồi chàng mang mặt nạ mà đi xuống phòng nàng đ ặ t nguyệt ánh vừa thấy hoàng ngọc ẩn bước vào phòng thì c h ấ p tay chào vì một là nàng mang ơn chàng mang mặt nạ không nhìn rõ chết cũng nhận được là một gã thanh niên dung nghi có bề thanh tú khác thường hoàng ngọc ẩn cũng thi lễ lại rồi hỏi nàng rằng trong mình của cô bây giờ ra thế nào dạ thưa khỏe nhiều tôi nằm liệt cho đến giờ này mới thức dậy là vì hồi hôm muốn hỏi thêm ít lời mà thầy lui chơn nên chi q uất ớ c trong lòng thao thức suốt đêm cho đến canh năm gà gáy mòn mỏi quá mới ngủ quên tôi muốn hỏi thầy c h ứ có quen biết chi thầy đỗ hiếu liêm chăng vì ý chi mà cô hỏi như vậy tôi nằm đêm nghĩ tới nghĩ lui đoán rằng nếu thầy không có bà con thì cũng là bạn hữu chi thân thiết với chàng và chàng cậy thầy đem tôi về đây cứu cấp mới còn sống đến nay hoàng ngọc ẩn nghe nói đến tên đỗ hiếu liêm thì trong lòng s ụ p sùi ác cảm chàng gượng đáp rằng tôi chẳng có bà con cùng quen lớn chi với thầy tôi chỉ nghe danh thầy mới tình nguyện làm trinh thám mà được thinh danh tôi vì câu kiến nghĩa bất vi vô v ọ n g giả nên mới đem cô về đây cứu cấp như thế hạ tất phải có ai s ợ cậy Chú thích câu kiến nghĩa bất v ì vô v ọ n g giả có nghĩa là gặp v i ệ c nghĩa mà không làm thì không phải là người có dũng hết chú thích nàng đặng nguyệt ánh nghe mấy lời khí khái của hoàng ngọc ẩn thì lấy làm khâm phục vô cùng nàng nói thưa thầy vì thọ ân mạc d ô n g nghĩa là đã nhận ơn thì không được quên tôi không rõ danh tánh của thầy thì lòng không vui thầy hẹp dạ nào không cho tôi biết quý danh và lại giấu mặt tôi sống đây là nhờ thầy cứu tử hay là thầy có điều chi chê trách tôi không muốn cho tôi biết mặt thôi cái sống thừa này cũng chẳng í t gì tôi toan tự sát cho rồi hoàng ngọc ẩn lập tức nói rằng ý đừng không nên cô thật lòng muốn biết tên tôi đến thế tôi đau nở phủ lòng x o n g xin cô vì chưa thiệt mạnh ráng ở tại nhà tôi thêm ít ngày dưỡng b ệ n h chừng thiệt mạnh lại rồi tôi sẽ nói tên tôi cho cô biết nàng đặng nguyệt ánh nói tôi muốn rõ tên thầy là người đại ân dầu cực khổ khốn cùng đi nữa cũng vui lòng tôi xin dưng theo ý thầy muốn và thưa tôi đến ở tại nhà thầy dưỡng b ệ n h đặng mấy ngày còn việc ở nhà chú của tôi có điều chi g i ờ đổi chăng hoàng ngọc ẩn ư u sầu nét mặt ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói tôi sợ cô bị hại nên b ắ t ngang đem về đây vì chính mình thím của cô bỏ thuốc độc hại cô v ề giết hai đứa em hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại từ khi chàng vào đến huê viên cho đến khi đặng háo thắng chết nàng đặng nguyệt ánh nghe nói thúc phụ mạng d ò n g thì khóc q u a hoàng ngọc ẩn lại tiếp nói rằng tôi vì việt nghĩa mà thọ hàm quan người ta đều tưởng lầm rằng tôi giết tôi tức mình có viết bà chữa tội g ử i cho các nhược báo tây nam thế mà một người tin mười người không tôi nghĩ đến chừng nào buồn rầu không dứt nàng đặng nguyệt ánh nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì cảm động nàng nói thầy bị thím của tôi gieo q u a n g như vậy mà có ai biết mặt hoặc biết tên thầy chăng việc đó để ít ngày nữa khi cô thiệt mạnh và nhất định ra khỏi nhà này thì tôi mới nói cho cô nghe nói đến đây hoàng ngọc ẩn đứng dậy xin cứu nàng đặng nguyệt ánh mà bước ra ngoài hết tập mười tám c ò n tiếp